các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi đến bản khác, cứ như vậy, công việc sống như bình thường đều rất là thuận lợi. Đã đến gần 3 giờ sáng, tấm biển trước cửa quán được truyền từ mở cửa sang đóng cửa. Cô mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng ra về, khuôn mặt xinh đẹp mới hơi lộ ra vẻ mệt mỏi. Cùng với cách nói chuyện phiếm cả đêm, lại phải đi ở chung quanh quán bằng đôi giày cao gót, thật sự là đồ mệt chết người mà. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cao ở quầy bar, Nhẹ nhàng say say mật cá chân đàng đao. "Chủ quán à, đây là thực đơn mới của tháng sau, cô xem có cần gì phải sửa chữa không ạ?" Đầu bếp Tiểu Tống cầm thực đơn mới vừa nghĩ ra, hướng tới dây thiến đi tới. Tiểu Hồng quả là đầu bếp trời ban, hồng có thể làm ăn tốt như vậy đều là nhờ hắn đã đề nghị đưa ra nghiên cứu các công thức pha chế rượu và các loại thức ăn mới. Lúc trước cô phải rất là phát pa mới có thể mời được hắn về đây để mà làm việc. Tôi hiện tại đang mệt muốn chết đây này. Cô miễn cưỡng cười. Bây giờ anh cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ xem, nếu như có ý kiến gì thì sẽ nhanh chóng thông báo lại với anh sau. Chỗ quán à, cô thật sự làm việc rất là liều mạng mà. 1 tháng có 2 ngày nghỉ, chúng tôi tốt xấu gì đều đã được nghỉ lần phiên. Cô mỗi ngày đều đến cửa hàng, cô như vậy thật sự là muốn phá hỏng thân xác của mình sao? Cô cũng mới hơn 20 tuổi, mỗi ngày đều thức đêm trông coi quán rượu, sức khỏe không bị suy sụp thì mới là lạ đó. Cảm ơn anh đã quan tâm nha. Phương Di Thiến có một chút bất đắc dĩ nói, "Bất quá quán rượu này là tâm huyết của tôi, vì không tìm được người thích hợp thay tôi trông coi nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy thôi. Vậy thì tôi về nhà trước, cô cũng nghỉ ngơi một chút đi." Tiêu Tống lắc đầu, biết lời khuyên của mình cũng là vô tác dụng với cô. Người dù kém hắn 10 tuổi nhưng lại là một cô gái với tính cách quật cường. Ngồ ngần, nhìn theo hắn rời đi, một lúc lâu sau cô mới từ từ đứng dậy. "Ai, nếu như có thể" Thì kỳ thật cô cũng không phải muốn mệt mỏi như vậy, cô ở trong lòng yên lặng mà suy nghĩ, nhưng cô không muốn những người luôn nghĩ rằng cô sẽ không thành công mà xem thường cô. Nhìn thời gian đã gần 4 giờ sáng, cô cầm mấy chìa khóa, chuẩn bị khóa cửa mà trở về nhà. Cô đang đi tới cửa muốn khóa cửa lại, đột nhiên cửa lại bị một người đứng ngoài đẩy ra làm cho cô giật mình. "À con à, anh đến từ khi nào vậy?" Vát giác người phía sau là ai? Cô có một chút ngoài ý muốn mà cất tiếng hỏi. Anh nhìn thấy em chưa về nhà. Người đàn ông đứng bên cạnh cười nhúng mà nhìn cô. Hắn là hàng xóm của cô. Hai người quen biết nhau đã gần 20 năm rồi. Nhìn thấy hắn đi đến, gặp lại cơn mặt vô cùng quen thuộc kia, thì lòng của cô lại gợn sóng. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã bước vào trái tim cô. Không còn đơn thuần là anh bạn hàng xóm nữa, mà đã là người khiến cô động lòng yêu thương cô cố gắng thu hồi tâm tư đã bay tận chín tầng mây rồi nhặt nhặt cười. Quán rượu này của em vẫn luôn buôn bán đến quá đêm mới nghỉ, bây giờ trở về cũng không có gì lạ lạ cả. Triệu Quân Á chăm chú nhìn cô một hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Tại sao em lên làm cho ngày khác không yên lòng như vậy chứ? Em làm việc không nghỉ ngơi như vậy, thật sự là muốn đẩy đọa bản thân ốm chết hay sao?" "Đây là công việc của em." Cô đi tới bên ngoài, xoay khóa cửa lại. Rõ ràng là có tiền đô tốt. Vì sao cứ phải làm công việc như thế này chứ? Hắn vừa thay cô hạ cánh cửa sắt vừa hỏi. Cô đó, rõ ràng là sinh viên tốt nghiệp đại học danh giá, bố lại là chủ lớn của một công ty tư nhân, vậy mà sau khi tốt nghiệp lại đi mở quán rượu, dùng tiền có chính mình khi còn sinh viên làm thêm dành dụm được. Ngửa quán rượu thì có gì là công tốt chứ? Trước kia anh cũng phải tự mình mở quán rượu đó sao? Cô liếc mắt nhìn hắn một cái, hơn nữa trò quán rượu cũng hấp dẫn rất nhiều người đến tao đuổi nha thì những đó là hai chuyện khác nhau. Sau khi đóng cửa sắt lại cẩn thận, hắn vội vội bật ở trên tay. "Lên đây đi, anh sẽ đưa em về nhà." "Không cần đâu, em sẽ tự lái xe về." Cô chỉ vào chiếc ô tô màu đỏ thể thao đang đỗ ở đầu đường. Cô dù tốt xấu gì cũng kiếm được một chút tiền, tuy rằng không bằng hắn làm bác sĩ kiếm được, nhưng cũng có xe riêng của mình. "Nhưng vậy sao được chứ? Đã trở như thế này anh lo lắng em sẽ trở về một mình." Hắn lập tức nhăn mày lại, Không một chút nghĩ ngợi nói, "Vậy nên là để anh đưa em về đi, ngày mai tự mình em bắt taxi đến đây." Chính là từ trước đến giờ cô như vậy trở về nhà, hơn nữa sau này cũng sẽ không có khả năng thay đổi, cô sáng dạ nói, "Anh cho chàng mỗi ngày đều có thể đến đón em được không?" Hắn nghe xong thì lưng dừng cước bộ, cũng không phải là không được. Lòng của cô vui mừng nhảy nhót. "Anh đừng có mà nói giỡn, anh là bác sĩ đó, mỗi ngày đều phải nửa đêm mới tới đón em về nhà như vậy." Thật sự là rất mệt mỏi không tốt cho sức khỏe đâu. Cô không thể miên man suy nghĩ. Hàn nói như vậy chính là bởi vì đem cô làm em gái yêu thương mà thôi. Trừ bỏ điều rõ ra thì sẽ không có ý thứ gì khác cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net